chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục truyện của lão trần và hôm nay thì ngầm chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí Chi chủ nhóm trương là nhóm thần linh phụ thuộc theo mình thấy là cái ý tưởng mà gọi là chuyển thẻ thành phim của cái bộ truyện này rất là hay đấy tại vì uh, thường thường là mà khi mà tác phẩm uh, tiểu thuyết hoặc là các cái loại uh, chuyện tiên hiệp như này chuyển thẻ thành phim thì nó sẽ lược bỏ đi rất nhiều chi tiết thì nó sẽ làm cho tiết tố câu chuyện nó được đẩy nhanh lên Tuy nhiên nếu mà những bạn nào mà chưa đọc truyện ấy mà xem phim luôn thì rất khó mà theo được tiết tấu của bộ truyện tại vì à, mình khó nắm bắt các cái nhân vật nên nên là phim nó sẽ phải lược bỏ đi rất là nhiều nhân vật và như thế thì nó làm cho cái chiều sâu của phim nó không được hay. Giống như là Harry Potter cũng vậy nó cắt đi rất là nhiều tình huống cho nên là để những người nào mà gọi là không đọc truyện xem phim thì thấy hay nhưng những người nào đọc truyện rồi xem phim thì cứ thấy nó thiếu thiếu cái gì đấy. Thế thì à, chúng ta quay trở lại với phần của ngày hôm nay trong một buổi tụ hội Tarot khi mà quên mới chiêu mộ được thêm một thành viên của hội Tarot đấy là Thượng tướng ngôi sao à, là một cô nàng, nói chung là cũng khá mạnh hình như là danh sách năm thì phải Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra Lúc này suy nghĩ của Audrey thay đổi rất nhanh Cô có ý tưởng, nửa xoay người nhìn về phía người nam âm trầm ở cuối tấm bản đồng xanh Ngài Thế Giới Lúc trước, ông có nhắc tới manh mối đặc tính mà bác sĩ tâm lý lưu lại, này đã thành công có được chưa? Mình tính là mua về cho sushi, cô yên lặng bồi thêm một câu ở trong lòng. Thật ra thời điểm vừa rồi suy xét cô còn có một chú ý khác, chính là tìm cớ để cho ngài kẻ khờ lật lá bài hắc hoàng đế ở bên cạnh ra. Trong mắt cô, nếu như cô gái ẩn giả, đặc biệt chú ý tới chuyện của nhật ký Russell phản ứng quá mức kịch liệt, lại rất nhanh làm ra che giấu không tồi, Như vậy thì đối phương có lẽ sẽ nhận ra thẻ bài khinh nhòn Ở khoảnh khắc sẽ nhìn thấy nó và bại lộ ra rất nhiều vấn đề bày ra ý tưởng chân thật nhất trong lòng. Nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ qua ý tưởng này. Không phải là vì cảm thấy thử cô gái ẩn giả kia cũng không có gì tốt đối với cô mà cái này nó thuộc về biểu hiện trách nhiệm của bản thân đối với hội ta rốt mà là cho rằng không nên đưa ra quyết định thay cho ngoài kẻ khờ. Nếu muốn để cho cô gái ẩn giả, nhận ra, Lá bải khinh nhờn, vậy thì khẳng định ngài sẽ tự mở ra, còn nếu không muốn hành vi thử của mình sẽ vi phạm với ý chí của thần. Audrey trịnh trọng gật đầu, nhưng hầu như không có biên độ. Lúc này thế giới mới khản khẩn đáp lại. Nếu cô xác định muốn, tôi sẽ mau chóng đưa cho cô, giá là 1.800 bảng. Bình thường mà nói thì đặc tính phi phạm của bác sĩ tâm lý từ 1.200 đến 1.500 bảng là thỏa đáng, lên hơi đẩy giá lên một chút xem tiểu thư chính nghĩa sẽ trả giá bao nhiêu tốt chính nghĩa Audrey nhẹ nhàng đáp ứng khoản cuối mà cô thiếu của tử tước Grylin đã được thanh toán sau khi về đến lãnh địa của gia tộc lại thu được không ít lễ vật trưởng thành đây đúng là thời điểm mà tình huống tài chính tương đối dư giả ngay cả tiền để tháng sau trả cho quyến giả của ngài cả khờ cô cũng đã sắp xếp xong sau này tiền thu vào mỗi tháng của cô đều sẽ từ 3.000 bảng trở lên Chi tiêu bình thường có một bộ phận tương đối lớn không cần cô phải gánh vác Cái này nguyên từ cha mẹ yêu thương Cùng với lần trước lập công Đã có ảnh hưởng Thời điểm hai người trao đổi thì người trao ngược Có chút kinh ngạc Thế giới lần trước mới bán đặc tính phi phạm người không mặt Gần đây lại lấy được đặc tính Của sắt thép mai vít Âm thầm tựa như còn cất giấu đặc tính Của bác sĩ tâm lý Mà đây là chuyện xảy ra trong vòng chưa tới một tháng Nghi thoáng qua Angret nhanh chóng thoải mái Thế giới đại biểu chính là quần thể quyến giả của ngài kẻ khờ Cái này có lẽ là thu hoạch của những quyến giả khác Đồng thời khi anh ta miên man bất định Thế giới cũng chính là Glenn đang ở trong trạng thái khiếp sợ Vì sự hào khí của tiểu thư chính nghĩa Anh ta nguyên bản tưởng rằng tiểu thư chính nghĩa vừa mới tiêu phí 5.500 bảng Mua vật phẩm thần kỳ thì gần đây sẽ không được dư giả Tựa như năm ngoái vậy Cho nên mới dự tính là để không gian cho cô ta trả giá Ai biết được cô ta không chút dò dự đáp ứng giao dịch luôn. Đây là con mẹ nó, mới vớ được mỏ vàng sau. Lên không nhìn được lầm bẩm một câu. Mặt trời Direct Rích thấy bọn họ đã trao đổi xong, vội học theo tiểu thư chính nghĩa đưa tay nói. Mọi người ai có quả linh thụ, quang huy khế. Tài liệu khác của ma dược mật thần quan mặt trời. Cậu ta đã sưu tập tương đối thuận lợi. Ẩn giả Capella vừa bước đầu phán đoán, tiểu thư chính nghĩa là bác sĩ tâm lý còn chưa tấn thăng. Đang nghe thấy được thỉnh cầu này sau khi lặng lẽ vài giây thì nói Tôi có, cậu lấy cái gì đến để trao đổi? Sau khi quan sát một hồi Cô quyết định tham gia vào một giao dịch loại nhỏ lấy tầng cấp càng sâu hơn để hiểu biết về hình thức vận hành của hội bài Tarot À, tôi có thể dùng lịch sử của Thành Bạch Ngân dùng lịch sử, sinh vật cự long tinh linh trong bóng tối để trao đổi Mặt trời direct thành khẩn nói Cô gái ẩn giả nơi này còn có danh sách quái vật Thông thường, ở khu vực trung quanh của thành Bạch Ngân, cô có thể chọn lựa tài liệu cần có từ trong đó. Thật sự là thẳng thắn mà. Kẻ khờ lên suýt trước nữa thì ngẩn đầu nhìn lên đỉnh của cung điện mà than. ma ke kho len suyt chut nua thi ngang đau nhin len đinh cua cung đien ma than cau ta đang nói cái gì? Capella hơi nhíu mẩy, nhất thể, chưa thể hoàn toàn lý giải lời nói của mặt trời. Trải qua suy nghĩ ngắn ngủi, ẩn giả Capella làm ra lựa chọn có lợi nhất. Biểu lộ không có cảm tình mà nói. Tôi xem một chút khu vực trung quanh thành Bạch Ngân... Có quái vật thông thường nào trước rồi mới quyết định Lại là một tên gian thương Những người lăn lộn lâu ngày trên biển lớn Thì đều am hiểu cái này đến như vậy sau Hay là nói Mặt trời đã bày ra tư thế quá tốt Làm cho người ta nhịn không được Mà muốn kiếm một mỡ Kè khờ theo bản năng đẩy bản thân ra ngoài Cái đội ngũ này Tốt Mặt trời đưa Ở dưới đám người tránh nghĩa nhìn chăm chú không chút do dự Đáp ứng yêu cầu của cô gái ẩn giả Cậu hồi ức lại nội dung rồi thể hiện nó ra mang quái vật thông thường ở khu vực chung quanh thành bạch ngân xếp thành danh sách nhưng không có tường tận bằng lần trước quên quên đi không hề ít dù sao thì con đường mặt trời đối với việc tăng tiến trí nhớ là có hạn thời gian cũng đã trôi qua nhiều ngày ẩn giả capella tiếp nhận phần tư liệu nọ tập trung lật xem cô càng xem càng kinh hãi bởi vì số lượng và chủng loại quái vật vượt quá tưởng tượng của cô vượt quá mấy chục đến thậm chí cả trăm lần đại bộ phận phương diện này là dùng tên cổ Nếu không phải cô ta là thành viên của hội khổ tu mò, theo đuổi trí thức, đã đạt tới danh sách năm, thấy qua rất nhiều và hiểu biết rất rộng, thì căn bạn không thể nào biết được những cái tên này là ám chỉ thứ gì. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn có không hề ít quái vật cô chưa từng nghe qua, tựa như nó là những cái bóng trong cảnh mơ, ở trong tưởng tượng, nấp ở chỗ sâu trong bóng tối, vinh viễn sẽ không trần chính lộ diện Thành bạch ngân này đến cùng là nơi nào, tại sao lại có nhiều quái vật tồn tại như vậy? Chừng 10 giây sau, Cà Pê La ngẩn đầu lên và mặt không đổi, giọng điệu chầm ổn nói. Cậu dùng lịch sử của Thành Bạch Ngân đến trao đổi. Tốt. Mặt trời Điết Rích ánh mắt sáng lên, giống như thấy được ánh dạng đông vậy. Cậu rất nhanh ở dưới sự trợ giúp của ngài kẻ khờ, thể hiện ra giáo trình đại cương của lịch sử Thành Bạch Ngân. Cậu cũng đã có không ít kinh nghiệm cho nên cũng biết, nội dung lich su cua thanh bach ngan đen trao đoi tot mat troi điet anh mat sang len giong nhu thay đuoc anh đầy đủ chi tiết thì giá trị sẽ càng cao hơn so với quả linh thụ hay là những thứ gì khác ẩn giả capella tự biết mình không phải ngài cả khờ không có khả năng để cho các thành viên kiên nhẫn chờ đợi mình đọc cho nên tùy ý lật xem sau khi xác nhận giá trị liền cân nhắc hỏi tôi nên mang quả linh thụ đưa cho cậu như thế nào đây cô vừa dứt lời bỗng nhiên nghĩ tới một số việc có sự suy đoán vì thế nghiêng đầu nhìn về phía trên cùng của tấm bản dài ngài cả khờ là dùng phương thức hiến tế xong điều này làm cho Chính nghĩa Audrey ở bên cạnh đã chuẩn bị săn đáp án rõ ràng là ngẩn ra một chút, mang lời nói nên đến miệng đều nuốt trở vào. Cô gái ẩn giả này kiến thức rất lợi hại, trực tiếp đoán được là dùng biện pháp hiến tế và ban cho. Audrey khống chế vẻ mặt rất nhỏ, trong lòng líu lưỡi mà cảm cái. Ờ, lên khẽ, gật đầu nhưng cũng không nhiều lời. Anh ta tin tưởng, một vị tướng quân hải tặc, một cường giả danh sách năm, trong con đường kẻ nhòm ngó bí ẩn, không có khả năng, không biết hiến tế như thế nào. Cái này thậm chí là một trong sở trường của họ. Hơn nữa, đối phương cũng nắm giữ luôn tôn danh của kẻ khờ, không có tồn tại vấn đề khuyết thiếu những điều kiện cần thiết. Quả nhiên, khi tụ hội có một vị thần linh chân chính tồn tại và chứng kiến, hiến tế và ban cho là phương thích giao dịch thuận tiện và an toàn nhất, mà trao đổi về mặt tinh thần có thể trực tiếp là giải quyết qua trao đổi tri thức. Ân giả Capella càm tạ một tiếng, rồi chuyển nói với mặt trời tôi sẽ mau chóng hoàn thành cô mặt ngoài nhìn như không có gì dị thưởng nhưng trong lòng lại không được bình tĩnh vừa rồi chỉ túy lật xem tư liệu mà mặt trời cung cấp cô đã phát hiện thành bạch ngâm thật sự tràn ngập sự cổ quái cái gì mà bị chúa vứt bỏ đã không có mặt trời lại còn đêm tối vĩnh hằng không đổi cùng với những tia chớp với tần suất cao thấp không đều thay nhau cái gì mà trong bóng tối không hề có ánh sáng cất giấu những con quái vật quỷ dị mà khủng bố cái gì mà dựa vào cỏ hắc diện Mà rốt cuộc duy trì được cuộc sống Cái gì mà thời đại âm ám Kiên trì hơn 2.000 năm Đây đều nằm ngoài sức tưởng tượng của ẩn giả Capella Là một cường giả trên biển Học thức phong phú Hiểu biết được rất nhiều bí ẩn Cô nháy mắt đã căn cứ theo thời gian Và sự kiện đã miêu tả Liên tượng đến một trong những khái niệm nổi danh nhất trên lịch sử Đó là đại tai biến Chợt cô, căn cứ với nghi này Lại tiến thêm một bước phỏng đoán Là nơi thần bỏ rơi Hay còn gọi là nơi thần khí Bỗng nhiên trong đầu ẩn giả Capella lại hiện ra bóng dáng làm cho người ta muốn nhìn lên kia và có một câu hơi thở dài. Ông ta lúc quản sống luôn tìm nơi thần bỏ rơi. Ông ta nói nơi đó có cất dấu đáp án cuối cùng của câu chuyện. Mặt trời đến từ nơi thần bỏ rơi mà đại tế Russell khổ công tìm không được sao? ngay kẻ khờ có thể liên thông với nơi đó ư? Không, có lẽ đúng là thức tỉnh từ nơi đó. Ẩn giả Capella khiếp sợ ngưng trọng mà nghĩ. Cô vừa rồi còn bởi vì đám người ánh trăng chính nghĩa mặt trời nằm ở danh sách không khao mà có chút khinh thị đối với hội ta rốt, cho rằng ngài kẻ khờ vừa sống lại không bao lâu có thể kéo vào thành viên là tầng cấp rõ ràng là hơi thấp. Hiện tại không thể không một lần nữa điều chỉnh lại nhận thức liên quan đến nơi thần bỏ rơi, liên quan đến giáo hội gió bão, liên quan đến giáo hội đại địa mẫu thần, liên quan đến giai tầng quý tộc Ruan. Có lẽ đúng là muốn phát triển từ danh sách thấp. Thành viên này mới không thể không bị hoài nghi ở giới của chính mình mà đi lên địa vị cao giờ sau đó sẽ hoát huy ra tác dụng càng quan trọng hơn. Mà mình là vị hội khổ tu mô hay là nữ vương bệ hạ đây? Capella tập trung phân tích mục đích của ngài kẻ khờ. Lúc này bộ phận giao dịch tiếp cận sự kết thúc. Ánh trăng, mặt trời và chính nghĩa đều đã giao dịch của mình xong. Ấn giả Capella bởi vì còn đang quan sát cẩn thận làm trọng cho nên không mủ quáng mở miệng để bại lộ tin tức của bản thân. Người trao ngược Albrecht nguyên bản muốn mua phối phương ma dược danh sách 5 của Hải Dương ca giả để làm chuẩn bị cho sau này, nhưng ẩn giả gia nhập vào làm cho anh ta hết sức đề phòng nên bỏ qua quyết định này. Anh ta chuẩn bị chờ, chân chính tấn thăng thành phong quyến giả, thực lực càng mạnh hơn mới tính sau. Ma thuật sư phiêu thì bởi vì không bao lâu là có thể lấy được phối phương ma dược nhà chiêm tinh cùng với tài liệu nhất định từ chỗ thầy trước đó cô cũng không biết nên mua cái gì cho nên chỉ có thể lẳng lặng quan sát trong lòng cô thật ra cất giấu một chút xúc động muốn mua một vật phẩm thần kỳ để bù lại vấn đề năng lực ảo thuật đại sư của bản thân nó tương đối màu mè không đủ sức mạnh học đồ lại chỉ am hiểu có xuyên tưởng mở cửa nhưng mà nhân tố hiện thực nó hạn chế đi khát vọng của cô cho tới nay tài khoản ngân hàng của cô mới hơn 400 bảng đối với giai cấp trung lưu mà nói thì coi như là không tệ rồi nhưng mà cô tin tưởng hiểu rõ Tiểu thư chính ngữa lần trước mua vật phẩm thần kỳ đã phải tiêu phí 5.500 bảng. Vật phẩm thần kỳ kiểu như vậy nhưng mà hiệu quả xấu. Lại chẳng phải là quá lớn. Một hai ngàn bảng thì cũng phải có. Ma thuật sư lời nhắc ngồi đó mà không mở được miệng. Lên liền thao túng thế giới, nhìn quanh một vòng, giọng nghẹn nghẹn nói Tôi cần con mách của thật tượng quỷ, sáu cánh. Trong tài liệu phụ trợ của bí ngấu đại sư, nước suối màu vàng ở đảo Sunia cùng với vỏ cây long văn thụ đều là vật phẩm thông thường và thường dùng đến trong thế giới thần bí chỉ cần chia ra để mua thì sẽ không bị ai hoài nghi cho nên Glenn chỉ nói ra con mắt thạch tượng của quỷ sáu cánh Ấn gia Capella, liếc nhìn thế giới một cái tốc độ nói không nhanh không chậm 300 bảng hoặc là đồng vàng có giá trị tương tự Cô có chú ý tới gia dịch trước đó là giao dich đồng bảng vàng của Ruen Không hổ là thượng tướng ngôi sao nắm giữ cả một đoàn hải tặc lưng dựa vào thế lực xa xưa Tài nguyên thực sự là phong phú, hơn nữa giá cũng rẻ hơn so với bình thường. Nếu như không phải là mặt trời sắp tấn thăng, sắp lấy được biện pháp giải trừ ô nhiễm tinh thần ở trong đặc tính phi phạm, thì có lẽ mình cũng muốn hỏi cô ta về phương diện này. Lên chợt có ý tưởng, lên để cho thế giới chẩm thấp cười nói, tốt. Theo giao dịch này được hoàn thành, trong cung điện nhìn nơi ở của người khổng lồ này yên tĩnh mấy chục giây. Không cần ngài kẻ khờ nhắc nhở đám người chính nghĩa mặt trời biết là đến tiến vào khâu tự do trao đổi. Người trong ngực Alvarez cố ý không nhìn vào cô gái ẩn giả mà đưa mắt về phía tiểu thư chính nghĩa và tiểu thư ma thuật sư mà nói. Quần đảo rốt tực gần rot tật vừa xảy ra một đại sự. Anh ta không tính tiết lộ chuyện thế giới xâm nhập và nhúng tay vào. Ngay kẻ khờ có khả năng có được hóa thân của hải thần bởi vì tùy tiện nói ra không chừng là sẽ phá hư kế hoạch của ngài kẻ khờ như vậy thì bản thân sẽ cực kỳ nguy hiểm. Anh ta chỉ dùng giọng điệu bình thường đề cập sơ qua những gì đã trải qua Trọng điểm là nhà khảo cổ học và nhà mạo hiểm Laticia là thành viên của hội khổ tù mò. Anh ta muốn lấy cái này để thử ẩn giả xem có ta có phải thượng tướng ngôi sao Capella hay không. Bởi vì vị thượng tướng hải tạc này trong lời đồn cũng là thành viên của hội khổ tù mò. Chuyện gì? Chính nghĩa Audrey cảm thấy hứng thú. Người trong ngược bằng phẳng nói. Laticia nguy trang theo một nhà khảo cổ học ở đảo Sumium, phát hiện ra một tòa di tích cổ của tinh linh. Lấy đi vật phẩm nào đó ở bên trong, gián tiếp làm cho hải thần Cavitewa là vị thần mà dân địa phương tín, nghiễm, à, tín ngưỡng gần đến bờ vực sụp đỏ. Vị ngụy thần này muốn chế tạo sóng thần bao phủ hòn đảo nhỏ để cho mọi người chôn cùng, nhưng lại bị vị hải vương của giáo hội gió bão ngăn trở. Cuối cùng Laticia được tìm thấy, Cavitewa thì bỏ mình, sóng thần uy hiếp hoàn toàn bình ổn lại nhưng làm cho người ta kỳ quái là các tín đồ thành kính của hải thần vẫn có thể ngẫu nhiên thu được sự đáp lại. Laticia đã chết sau vì một tòa di tích cổ của tinh linh. Ẩn giả Capella có nghe nói qua nhà khảo cổ học cùng với tổ chức này nhưng không quen thuộc đối phương cho lắm. Hơn nữa, thành viên của tổ chức hội khổ tu mò đều có thời gian cấm ngữ khổ tu nhất định, cho nên ở trên trình độ chuyên chú trên năng lực khống chế bản thân, họ vượt qua người thường rất nhiều. Cho nên cô chỉ hơi xúc động, đa phần là tập trung lắng nghe người trong ngực kể, chứ không có biểu hiện dị thường quá rõ ràng. Chờ người trong ngực nói xong chuyện Cavitewa bỏ mình, lại có hải thần đắp lại tín đồ. Capella đầu tiên là nhíu mày nghi hoặc, chợt căn cứ và linh tính trực giác, hồi tưởng lại một bộ hình ảnh. Ngày hôm qua khi bị ngài cả khờ kéo vào nơi đây, cô có nhìn thấy đối phương cầm trong tay một cây quyền trượng màu trắng ngà, đình quyền trượng nọ khảm những viên bảo thạch màu xanh lam bốn phía còn vần qua những đường sáng thần thánh đếm không hết mà quan trọng hơn là nó tản ra khí tức thần tính tàn ra khí tức của biển lớn và gió bão gần như hóa thành thực chất cái này ẩn giả capella theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía trên cùng của cái bản bằng đồng xanh nhìn về phía ngài cả khờ đang bao phủ trong màn xương xám ồ cô ta sao lại đang nhìn ngài cả khờ chính nghe aurui mẫn cảm phát hiện ra động tác có biên độ không lớn của ẩn giả Điều này làm cho cô khá nghi hoặc. Ở trong mắt cô thì đây là một phản ứng bất thường. Ngài trao ngược nói rõ ràng là một chuyện không có liên hệ gì với mọi người. Nói là cái gọi là điểm đáng ngờ. Hải thần Cavitewa nhìn như ngã xuống nhưng vẫn ngẫu nhiên đáp lại tín đồ. Vì sao cô gái ẩn giả lại nhìn về phía ngài kẻ khờ đây? Cavitewa ngã xuống, ngẫu nhiên đáp lại tín đồ. Cô gái ẩn giả đang nhìn ngài an gia lai nhin ve phia ngai ca kho đay khờ. gai an gia đang nhin ngai ca kho chang con nhà bà lẽ đôi mắt của aurie sáng ngời lên không tự giác được một có suy đoán chẳng lẽ hiện tại thay thế cavitewa đáp lại tín đồ chính là ngài cả khờ cô gái ẩn giả này đã biết cái gì đó cho nên trong khi suy nghĩ trong đầu thay đổi rất nhanh chính nghĩa aurie cũng nửa xoay người theo mong chờ nhìn ngài cả khờ đang nhàn nhã ngồi trên cây ghế cao của tấm bản bằng đồng xanh cùng lúc đó người trong ngược aurie cũng vì động tác không nằm trong phạm vi dự đoán của ẩn giả mà cảm thấy kinh ngạc và khiếp sợ mình chỉ là đang thử quan hệ giữa cô ta cùng với Laticia, thành viên của hội khổ Tumor cô ta sao đột nhiên lại nhìn về phía ngài cả khờ, chẳng lẽ chẳng lẽ cô ta cũng biết hài thần hiện tại chính là ngài cả khờ hóa thân sau phản ứng của cô ta ở trình độ rất lớn đã thuyết mình điểm ấy trước khi cô ta bị kéo vào hội Tà Rốt đã từng có nhiều lần tiếp xúc bí ẩn cùng với ngài cả khờ sau thậm chí đã sớm âm thầm cống hiến sức lực Albrecht càng suy nghĩ là càng thêm coi trọng đối với ẩn giả, sau đó theo bản năng của đối phương nhìn về phía ngài kẻ khờ trong màn xương ngai ca kho trong man xuong xam Anh ta ẩn giả cùng với chính nghĩa trước trước sau sau, nhưng mà động tác lại gần như nhất trí, làm cho đám người ma thuật sư Phil cũng rõ ràng nhận ra có gì đó không đúng. Tại sao bọn họ lại đang nhìn ngài kẻ khờ? Chuyện hải thần ca bỏ mình thì có liên quan quái gì đến ngài ca khờ chứ? Phil và em nhận mình là thông minh, đoán nguyên do cũng đưa ánh mắt hướng về trên cùng của tấm bàn dài. Mặt trời direct thì không biết ai là hải thần Cavitewa cũng không rõ ràng cho lắm đối phương sau khi bỏ mình còn ngẫu nhiên đáp lại tín đồ là có ý nghĩa gì nhưng nếu mọi người đang nhìn ngài cả khờ cậu ta tự nhiên cũng nhìn theo cho vui thế giới chậm mất một giây giống như đang cần nhắc cái gì đó ông ta đầu nhiên là liếc mắt qua đám người người trong ngực nhìn làm cho Andrés có chút giật mình sau đó mới cải biến tầm mắt. Lúc này, Plain đã tỉnh ngộ, cô gái ẩn giả, từ chi tiết nào mà đoán được mình có khả năng đang thay thế hạ thần Cavitewa để đáp lại tín đồ, đang rắc rối, ở vấn đề nên tỏ thái độ như thế nào. Mình nên làm bộ như cái này chỉ là chuyện nhỏ, ta căn bản không để chân lòng. Các người nhắc tới ta mới thuận tiện thừa nhận một chút, hay là thần là thần linh, không phải chuyện gì cũng nói với các người, không cần thiết phải giải thích gì với các người, cũng không cần thiết phải thừa nhận hoặc là phủ nhận. Lên nhớ lại những gì mà kẻ khờ đặt ra nhanh chóng có quyết đoán. Đó chính là vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận miễn cho mất đi cấp bậc của thần linh nhưng lại ở chỗ mấu chốt cho điểm mấu chốt làm cho người ta không đoán được lại càng thêm mê hoặc để cho người hoài nghi ngoài vẻ giật mình ra còn cảm thấy sương mù trùng trùng cảm giác sâu sắc ý đồ của ngài kẻ khờ là khó có thể suy đoán. Nghi tới đây lên khẽ dựa ra sau cười một tiếng không để ý lắm thản nhiên mà nói Travitewa là dựa vào di vật thiên tai Gohinum để lại mà trở thành bán thần thì ra bọn họ đang thỉnh giáo ngài kẻ khờ, thỉnh giáo chuyện có liên quan đến hải thần nhưng mà cái này vẫn không thể thuyết phục mình luôn cảm thấy phương diện này cất dấu chân tướng ở tầng thứ cao hơn chẳng lẽ không thể nào ma thuật sư phiêu hơi nhú mày có đủ các giau chan tuong o liên tưởng quả hoi nhiu may co đu ẩn giả Capella cho rằng đây là ngài kẻ khờ chính diện đáp lại cũng thuận tiện báo cho một biết một ít bí bẩn. Cây quyền trượng cấp bán thần nọ là đặc tính của Kavitewa hay là di vật thiền tài Gohinum hoặc đồng thời có cả hai định nghĩa này. Mà thiền tài Gohinum là ai vậy? Cái tên thì rất có phong cách của tinh linh. ở Người trao ngược có nhắc tới là Laetitia phát hiện một tòa di tích cổ tinh linh. Một chỗ ở của thượng vị tinh linh sau. Ngài kẻ khờ làm thế nào mà có được cây quyền trượng kia? Dựa vào người trao ngược hay là ai khác? không giống như người trao ngược nếu không thì anh ta sẽ không chủ động đề cập tới chuyện này ngay cả khờ thay thế hải thần đáp lại tín đồ là đang mưu đỏ cái gì đây đây là một khâu của sống lại một khâu ảnh hưởng đến hiện thực một cách rõ ràng sau ân giả capella càng nghĩ càng nhiều càng ngày càng cảm thấy ngay cả khờ trình độ cao thâm làm cho người ta không thể phỏng đoán tựa như bóng dáng hiện tại đang bị sương mù sám nồng đậm tra khuất vậy càng có thể thấy rõ một chút thì lại càng mê hoặc Càng hoảng sợ và lo lắng Cái này có lẽ chính là một ván cờ Giữa các thần linh Capella thở dài trong lòng Đột nhiên có linh cảm Suy đoán của mình không sai Người trong ngược Aret kia rút cuộc chứng thực Hải thần hiện nay chính là cả khờ hóa thân Lo lắng và thấp thỏm vừa rồi của anh ta Giờ khác này tựa như đều đã được hồi báo Có trường hợp Mình nguy trang thành tín đồ hải thần Có thể thoải mái thản nhiên cầu nguyện Không biết ngài cả khờ đã khôi phục Đến trình độ nào có thể lộ ra bao nhiêu lực lượng từ trong phong ấn đây. Cho dù chỉ đạt tới cấp bậc bán thần, ở trên biển cũng có thể cung cấp phủ hộ phi thưởng lớn. Ản giả biểu hiện không quá kinh ngạc, cái này thuyết minh cô ta quả thật đã sớm tiếp xúc vào ngài cả khờ, đã hiểu biết được một chút tình huống từ trước. Cái này ngược lại cho thấy danh sách của cô ta sẽ không thấp, có lẽ thực sự là cường giả cấp tướng quân hải tặc. Cái này đối với mình vừa là chuyện tốt nhưng cũng là tin tức xấu. Phương diện tốt là ở trên biển có thêm một vị cường giả của một thế lực lớn ủng hộ. Thời điểm nào đó hoàn toàn có thể hợp tác ăn ý, hoàn thành một ít chuyện mà trước kia không thể tưởng tượng. Còn phương diện xấu là đại bộ phận con đường tình báo và tài nguyên của mình đều sẽ bị cô ta bao phủ. Tác dụng ở hội Tà Rốt sẽ bị hạ xuống rất nhiều. Đương nhiên, tất cả cái này có điều kiện tình quyết, đó chính là cô ta phải thực sự co đieu kien tiền quyet thượng tướng ngôi sau Ờ, mình phải điều chỉnh trọng tâm việc siêu tập tình báo và tài nguyên, Nghiêng càng nhiều về phương diện giáo hội Đây là nơi mà cô ta không thể thay thế mình Người trong ngược Alred Vừa vui mừng Lại vừa đề phòng mà suy nghĩ Hải thần kia Thật là ngài kẻ kho Không không Nên nói như thế này Hải thần hiện tại là ngài kẻ kho hóa thân Bắt đầu can thiệp rõ ràng vào thế giới hiện thực Cái này thực sự quá tốt rồi Về sau mình nếu như lữ hành trên biển Có thể trực tiếp cầu nguyện hải thần Đồng thời thu được đáp lại sau Chính Ovi vừa mừng vừa sợ lại cảm thấy kiều ngạo. Theo cô được biết thì ở trong các giáo hội lớn không làm các loại nghi thức mà pháp cố định mà chỉ dựa vào việc cầu nguyện có thể thu được thần linh đáp lại thì chỉ có những giáo sĩ lâu năm mới ngẫu nhiên gặp phải hoặc là quyến giả của thần chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần tình huống mỗi lần cầu nguyện mà đều có được đáp lại thì ngay ở trong quyến giả của thần nó cũng thuộc về cái trường hợp đặc biệt đến mức cực đoan mà mình thì lại có thể Ngài cả khờ đang từng bước trở về thần tọa, thay thế hải thần chỉ là một bước trong số đó. Ori không hề che giấu cảm xúc bản thân đang biến hóa, nụ cười tươi giói, dáng ngồi thẳng tắp mà tuyệt đẹp. Gò hì num sau, đó là tên của một tinh linh, mình hình như đã đừng nghe ai đề cập qua. Mặt trăng em lên suy nghĩ phát tán hồi ức lại, nhưng nhất thời không có thu hoạch. Về phần chuyện Cavitewa bỏ mình, hải thần lại vẫn đáp lại tín đồ. Cùng với ẩn giả, chính nghĩa, người trao ngược nhìn về phía ngài cả khờ thì có liên quan gì đây? Cậu mơ hồ đoán được một chút nhưng không suy nghĩ nhiều hơn. Cái này có quan hệ gì với mình đâu cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc mình cứu vớt huyết tộc. Cũng không phải là chuyện gì đó thú vị. Dù sao thì có vấn đề cầu nguyện về phía ngài cả khờ là được. Em Linh lầm bẩm đối với biến hóa cảm xúc của những người khác tỏ vẻ khinh thường. Thiên tai, nữ vương thiên tai xong Cũng không thấy ghi chép lại. Người này gọi là Gohinum à? Mặt trời direct quay đầu về phía bên trái với biên độ nhỏ. Đây là động tác khi cậu ta hồi tưởng chuyện gì đó hơi nghiêng đầu đi một chút. Xem ra, mặt trời cũng không rõ ràng cho lắm Gohinum có phải là nữ vương thiên tai hay không. Không thì cũng sẽ không có loại phản ứng như vậy. Glenn hơi cảm thấy thất vọng, thu hỏi ánh mắt. Anh ta thao túng thế giới hò nhẹ một tiếng, kéo suy nghĩ của mọi người trở lại. Tiếp theo thế giới ở dưới sự trợ giúp của kẻ khờ thể hiện ra một hình vẽ đưa cho trái phải quan sát rồi nói mọi người có ai biết cô ta không đây là ảnh trục của cô nàng tóc đỏ Elayna lên chủ yếu là xem thượng tướng ngôi sao Capella và người trong ngược Algris có nhận ra không dù sao bọn họ đều là những người có tin tức linh thông trên biển Algris nhìn thoáng qua đang định mở miệng tỏ vẹ không rõ ràng lắm là ai thì lại nghe thấy cô gái ẩn giả với giọng điệu chầm ổn mà nói Elayna tóc đỏ có huyết thống của gia voi giong đieu tram on ma noi elayna toc đo co huyet thong cua gia toc Solon ở Antit là một tiểu quý à, là một tiểu thư quý tộc lụi bại Capella dừng lại một chút rồi lại bổ sung cô ta buồn bán trên biển sau đó nghe nói bị cô gái bệnh tật Tracy bắt làm tù binh tù binh của trung tướng bệnh tật Tracy mình còn tưởng rằng là một câu chuyện cầu huyết giữa hải tặc bá đạo và một cô tiểu thư quý tộc bất quả Tracy cũng coi là hải tặc bá đạo <cười> lên nhất thời suy nghĩ miên man Ma thuật sư Phil vốn đang đắm chìm ở trên quan hệ giữa hải thần và kẻ khờ, lúc này bỗng nhiên hoàn hồn sâu sắc cảm thấy câu chuyện Elena tóc đỏ này với trung tướng bệnh tật rất có tương lai không hề ít chỗ đáng để suy nghĩ và viết chuyện, nhưng để cho cô ta tiếc nuối là cô gái ẩn giả chỉ nói có hai câu sau đó không nói gì nữa Ẩn giả biết trung tướng bệnh tật nhưng cái này cũng không thiết minh gì cả người vi phạm danh sách cao một chút người thường có kiến thức đều rõ ràng bảy đại tướng quân hải tặc là ai. Treo thưởng của bọn họ đầu đầu cũng thấy rán đầy. À, ẩn giả đối với chuyện ở bên Entit lại tương đối hiểu biết đây là phán đoán bước đầu. Người trao ngược đối với Eleanor tóc đỏ này không có hứng thú, chỉ tập trung tìm hiểu thân phận chân thực của ẩn giả mà thôi. Sau khi chuyện Eleanor tóc đỏ chấm dứt, chính nghe Audrey bắt đầu suy nghĩ xem có nên thỉnh giáo vấn đề tâm linh cự long hay không. Khác với trước đó, lần này có thêm cô gái ẩn giả, còn chưa biết được tính cách. Chưa rõ là có đáng để tín nhiệm hay không, cho nên điều này làm cô có chút do dự. Sau khi cân nhắc, trong ngắn ngủi, cô vẫn mở miệng. Tôi gần đây đang truy tìm tung tích của tự tâm linh cự long, hay còn gọi là rồng ảo tưởng. Đi tới một nơi có phong tục sủng bái cự long, địa điểm cụ thể mà nó biến mất, có khả năng liên quan đến chi tiết thân phận của nó. Audrey đơn giản đề cập tới khúc ca dao xưa kia, nhưng cũng không có thuật lại nội dung cụ thể sợ bị cô gái ẩn giả xem qua rất có thể là dùng kiến thức phán đoán ra địa khu cụ thể cô chỉ nói mình bởi vậy mà sinh ra linh cảm thông qua ám thị tâm lý để cho mình bảo trì thanh tỉnh ở trong cảnh mơ bắt đầu một đoạn lữ trình cực kỳ huyền huyễn ám thị tâm lý ư cô ta hiểu được ám thị tâm lý như thế nào cô ta hẳn là một vị bác sĩ tâm lý ở danh sách bảy. ẩn giả Capella theo thói quen đưa ra phán đoán nhưng lập tức nghi hoặc càng sâu hơn Vậy thì vì sao cô ta còn muốn mua đặc tính phi phạm của bác sĩ tâm lý? Uống lập lại, tăng lên rất có hạn mà lại còn dễ mất khống chế, hơn nữa sẽ tở thành trở ngại đối với việc tiêu hóa ma dược. hon nua se tạo thanh tro chế tạo ra vật phẩm thần kỳ sau, nhưng cái đó trùng hợp với năng lực phi phạm mà bản thân của cô ta sở hữu, không có giá trị sử dụng gì cả. Để tặng cho người khác à? Trong khi Capella phỏng đoán thì aurie đã nói đến bản thân mình thông qua cảnh trong mơ hỗn độn đi đến bờ vực ý thức của bản thân sau đó lại dựa theo một biện pháp thể hiện cụ thể hóa học được từ chỗ ngài cả khờ tạo ra một cái cầu thang từng tầng đi xuống từng bước xâm nhập vào tiềm thức của bản thân giống như phần chìm của tảng băng vậy cô không có miêu tả chi tiết là mình nhìn được các loại điểm sáng tiềm thức bởi vì nó có liên quan đến một ít bí mật mà cô không muốn hoặc là xấu hổ nói với người khác cô, mong trọng, à, cô mang trọng điểm đặt ở cái loại cảm thụ áp lực cực đoan cô độc dài lâu tìm không thấy mục tiêu bốn phía sám xịt mà lại tựa như cất giấu các loài quái vật đề cập tới cảm xúc bản thân đã vài lần thử đến bên bờ vực sụp đổ dựa vào năng lực siêu phàm của bản thân mới miễn cưỡng chống đỡ được cuối cùng đến được hải dương hư huyễn do tiềm thức của sinh linh tập thể tạo thành dấu ấn ký ức đến từ tổ tiên của nhân loại các loại ý thức sinh vật ở chung quanh chiếu rọi lan tràn từ miệng của ari nói ra rất trật tự, không nhanh không chậm sau đó là dùng hình ảnh cự lông có vảy màu xám như nham thạch bay qua biển lớn của tiềm thức tập thể thế mà có cự lông sống ở trong hải dương tiềm thức tập thể sau. thật sự là một đoạn lưu trình thần kỳ tuy tiểu thư chính nghĩa không có gặp phải kẻ địch hay nguy hiểm nào nhưng cái này vẫn làm cho mình có một loại cảm giác mê huyễn trong đầu của ma thuật sư Phil bỗng nhiên hiện lên một cái tên sách Cảnh trong mơ của tiểu thư chính nghĩa du ký Sau khi kể xong Chính ngữ Audrey nhìn quanh một vòng rồi nói Các quý cô, quý ngài Mọi người có đề nghị gì? Mọi người có cho rằng Thành kỳ tích, li của cự long Cũng giống ở trong biển lớn Của tiềm thức tập thể này không? Nếu tôi muốn tiếp tục thăm dò Thì cần phải chú ý cái gì Và cần chuẩn bị cái gì trước đây Người trong ngược Audrey nhìn qua ẩn giả trầm ngâm một hồi rồi mới nói tôi cũng không cho rằng là cô nên tiếp tục thăm dò cái này là một hành vi cực kỳ nguy hiểm căn cứ ghi chép lại thì tuyệt đại bộ phận cự long đều là sinh vật có máu thịt cái này bao gồm luôn cả tâm linh cự long có thể để cho bản thân tồn tại ngao du trong cái gọi là biển lớn của tiềm thức tập thể của sinh vật đã thuyết minh cự long mà cô gặp kia có được danh sách đủ cao thậm chí là đạt tới tầng cấp bán thần trước khi mà cô tới được danh sách năm thì không cần suy xét về phương diện này Anh giả Capella gật đầu nói ở trong hải dương tiềm thức tập thể còn có nhiều thứ nguy hiểm, ác niệm của nhân loại tích lũy lại, rồi các loại dục vọng sẽ ăn mòn tinh thần thể ký ức khủng bố đến từ cổ đại tựa như gió bão và sóng lớn trên hải dương chân chính vậy sẽ mang lại cho cô tổn thương tâm lý nghiêm trọng thậm chí là làm cho cô vĩnh viễn không thể thức tỉnh. Hơn nữa đó là hải dương tiềm thức tập thể của toàn bộ sinh vật, nó không chỉ có nhân loại, có lẽ là có ác linh nào đó, tà thần nào đó hoặc là ý thức tồn tại đáng sợ nào đó cũng ẩn nấp ở trong đó giống như là một cây gió lốc thật lớn nó có thể cắn nuốt cả một con thuyền ở trước khi cô chân chính có được năng lực phi phạm để đi lại trong hải dương tiềm thức tập thể thì không nên tùy tiện xâm nhập vào trong đó chính nghĩa Orri đầy cõi lòng chờ mong, cảm thấy thất vọng nhưng lại không thể không thừa nhận ngài trong ngược và cô gái ẩn giả nói rất có đạo lý và thanh khẩn cô không một tiếng động hít vào một hơi trong lòng tự nói với chính mình Audrey, mày không thể tùy hứng chờ có danh sách năm rồi lại thử cô hoàn toàn không có suy xét là trở thành danh sách năm nó là một chuyện khó khăn cỡ nào đến cái tầng cấp này thậm chí là có thể trên biển cạnh tranh một danh ngạch trong bảy đại tướng quân hải tặc hoặc là làm cho bảy biến thành con số 8 ở trong lòng của Audrey thì dưới tình huống có ngài cả khờ có hội ta rốt chỉ cần mình cẩn thận, tỉnh táo và bình thản không có đi mạo hiểm linh tinh thì trong vòng 1-2 năm là có thể thuận lợi đạt tới cấp bậc này. Chỉ có cửa lớn bán thần thì mới là khó để người ta đẩy ra. Cô gái ẩn giả này biết rất nhiều, rất có học thức. chính nghĩa Ori ôm một tia hy vọng cuối cùng nhìn về phía ngài kẻ khờ ở trên chiếc bàn dài. Chờ mong tồn tại cấp thần linh này có thể cung cấp đề nghị khác với người trong ngược hay cô gái ẩn giả. Không nên nhìn tôi, tôi chả hiểu con mẹ gì sắt. Lên tận lực, không để cho ánh mắt của mình lé lên nhận thức của anh ta đối với biển ý thức, tiềm thức và tiềm thức tập thể vẫn còn dừng lại trên lý luận mà kẻ thông linh Daily đã từng miêu tả không có hiểu biết nào nhiều hơn bình thường bị người xâm nhập trong cảnh mơ sau khi khôi phục thành tỉnh cũng hoàn toàn không muốn đi thăm dò thế giới ở ngoài trong cái cảnh mơ kia điều này làm cho anh ta không thể nào cho tiểu thư chính nghĩa ý kiến được Thật ra thì anh ta đối với cái này tự nhiên cũng có ý tưởng, nhưng nó chưa được chứng thực, không biết có hiệu quả hay không. Đổi lại là dĩ vãng, không có nắm chắc, anh ta cũng còn có thể mơ hổ bên cạnh để đề điểm một vài câu. Nhưng lúc này Thượng tướng ngôi sao Capella đang ở đây quan sát, nói nhiều thì sai nhiều, nói ít thì sai ít. Thật sự là thành viên mới gây cho người ta áp lực thật lớn mà. Cà khờ lên âm thầm thở dài nhưng không mở miệng, để cho ánh mắt vẫn duy trì ý cười như có như không nếu như không phải trên sương mù xám không phải là lấy hình thức linh thể để tồn tại anh hoài nghi kiều biểu diễn khó như vậy sẽ làm cơ thịt xung quanh mắt của mình có chút co rút lại ngay cả khờ không có đề nghị Orry hơi chán nản thu hồi tầm mắt không hề ảo tưởng đến chuyện nhanh chóng thăm dò hải dương trong tiềm thức tập thể nữa lúc này mặt trăng emlyn đã sớm khẩn cấp đang hắn yết hầu rồi nói tôi đã nghiên cứu về lịch sử huyết tộc chúng tôi lưu truyền tới nay mat trang emlyn đa som khan cap đang hang yet hau roi noi toi đang nghien cuu ve lich su huyet toc chung toi luu truyen toi nay Huyết tộc, quả nhiên, la chỉ và quỷ hút máu Bồi dưỡng quỷ hút máu Và nuôi kéo quỷ hút máu gia nhập vào Thực sự là truyền thống Giáo hội của đại địa mẫu thần mà Ản giả Capella Nhìn như vẫn đang tập trung lắng nghe Khẽ gật đầu Cùng lúc đó cô cảm thấy nhận thức của mình Có khả năng điều chỉnh một chút Mặt trăng biểu lộ thẳng thắn thân phận Đây là thiết minh Ngài kẻ khờ bên ngoài thiet minh ngai cả có lực uy hiếp cưỡng đại Làm cho các thành viên không sợ hãi thì có bị tiết lộ tin tức hay không? mình tựa hồ không cần thiết phải hoàn toàn giấu đi tình huống của mình. em lên dừng lại một chút rồi nghiêng đầu nhìn về phía mặt trời hết cái cảm lên nói: ở trước đại tai biến không có thành bạch ngân chỉ có quốc gia bạch ngân. đồi những người khác nghi ngờ như vậy, mặt trời direct khẳng định sẽ không ngừng mở miệng. biểu kỳ dân chúng của thành bạch ngân chính là hậu duệ của quốc gia bạch ngân cho thấy mình không có nói dối. nhưng sau khi nhìn thấy ngài ánh trăng Cảm nhận được sự đắc ý của hắn, Direct xoay đầu đi nhìn ra chỗ khác, khinh thường việc giải thích. Vì cái gì phải làm cho quỷ hút máu tự đại ngạo mạn? Không tiếp thu lịch sử thành Bạch Ngân này tin tưởng chứ? Cậu ta giàu dĩ mà nghĩ. Từ phản ứng của cậu ta, em Liên nhìn ra thành Bạch Ngân quả nhiên có liên quan đến quốc gia Bạch Ngân. Vì thế, cười hăng hắc một tiếng. Quốc gia Bạch Ngân ban đầu tín ngưỡng không phải là vua người khổng lồ Omia mà là vương hậu Omibela. Omibela Mặt trời direct quay đổ lại thốt lên. Thành bạch ngân chúng tôi không có ghi lại chuyện này, cũng không có ghi lại vương hậu người khổng lồ, gọi là Omibela. Em lên lúc này cởi hàng hắc, giang tay nói. Cho nên tôi mới nói lịch sử thành bạch ngân của các người có sự khuyết thiếu, không thành vấn đề chứ. Rất hiển nhiên, các người ghi lại là lịch sử. À rất hiển nhiên, các người ghi lại lịch sử huyết tộc là tồn tại sai lầm. Kéo quanh một vòng, là vì chứng minh chuyện này sau Tôi nên nói quỷ hút máu này logic rõ ràng hay là thù quá dai Lên nhịn xuống cảm xúc buồn cười không để cho bản thân đánh giá em liên quan Ánh trăng và mặt trời tranh chấp để cho anh ta thu hoạch không ít bước được vương hậu người khổng lồ nữ thần mùa thu hoạch gọi là Omibela Mặt trời direct đang muốn phản bác ngài ánh trăng lại nghe cô gái ẩn giả mở miệng Omibela là nữ thần mùa thu hoạch ở kỷ đệ nhị cũng là vương hậu của vương đình người khổng lồ lời đồn là đã ngã xuống ở cuối kỷ đại nhị nhưng không thể chứng thực bởi vì không qua nhìn thấy qua thi thể và di vật của người này nữ thần mùa thu hoạch thực sự gọi là omi bê la omi mat đưa direct ngẩn ra tại chỗ còn muốn phản bác nhưng bởi vì chuyện này quả thực đã chứng thực lịch sử của thành bạch ngân có lỗ hổng mà không thể mở miệng nhất thời vô cùng nghẹn khuất ánh trăng em liên thấy thế chỉ cảm thấy cả người thoải mái cảm giác vui sướng từ sau trong nội tâm dâng lên lại trao đổi một lúc thì hội tà đốt cũng tới hồi kết thúc, lên mỉm cười nói, các vị, tuần sau gặp. Tuần theo ý chỉ của ngài, chính nghĩa Ori lập tức đứng dậy hành lễ, nhưng người khác cũng không chậm hơn bao nhiêu, bao gồm cả ẩn giả Capella. Trở về hiện thực, thượng tướng ngôi sao Capella nhìn cái mô hình thiên văn, phát phá đang bảy ra trên bàn, tập trung nghĩ lại chuyện xảy ra trong cuộc tụ hội vừa rồi. Một ít chi tiết làm cho cô tin tưởng, hội tà đốt có liên quan đến rất nhiều, tuyệt không đơn giản, mà ngài cả khờ ẩn sâu trong màn xương xám tự họ như là một tồn tại sau tấm màn tre của những cái bóng trùng trùng nhìn chăm chú vào thế giới khó có thể thấy rõ khó có thể phỏng đoán không biết đang mưu tính cái gì capella lặng lá mấy chục giây xuất ra giấy bút cân nhắc viết gần đây có người đang có ý thức sưu tập nhật ký của đại đế cô không dám có liên quan gì đến hội ta rốt ở trên thư không dám tiết lộ một chút tin tức nào sợ hãi bị ngài cả khờ trừng phạt Chỉ có thể xuất phát từ chuyện bình thường Cũng có thể phát hiện ra dấu vết Để đưa ra nhắc nhở Sau khi viết và gấp lại Cô xuất ra một cái kẻn Acmonica tinh xảo Như được làm từ vàng ròng Mang theo bên người Đặt nó lên môi thổi một tiếng Chỉ trong hai cái chớp mắt Cô đã thấy lá thư quỷ dị không còn nữa Chẳng sộ cô đang mang mắt kính Thì cũng không thể phát hiện tín sứ đã tới Ô oh. Capella nhỏ giọng thở hắt ra Lấy tay trà trà trên chán Không một tiếng động mà nói Ở dưới cái nhìn chằm chằm của một vị thần linh mà tham gia hội tụ, áp lực thực sự là rất lớn. Lúc này, có thượng tướng ngồi sao gia nhập, cà khói như mình áp lực thật lớn mà. Lên trên xương mù sám dày dày huyệt thái dương trực tiếp trở về thế giới thực. Anh ta muốn đi thí nghiệm một chút linh cảm từ việc tiểu thư chính nghĩa thăm dò trong cảnh mơ. Ok, cái này thực ra là ngay từ đầu là mình đã đã đã kiểu nghĩ tới được cái thức hồi mà còn ở kẻ gác đêm đấy có mấy ông đội trưởng thâm nhập vào cảnh mơ của thằng lên ấy nhưng mà kiểu là nó cái lúc đấy anh em có nhớ có một cái tình tiết là mà nó bị uh, uh, cái, cái, cái cái cái cảnh mơ không nói mình nhớ có cái, cái, cái cảnh gì đấy là không ra được khỏi cái cửa sổ ấy thế nhưng mà còn có cái đường khác là đi xuống dưới nhà đi ra phố ý là ý là cái hồi đấy mình đã tưởng tượng là không biết là cái cảnh ở trong mơ ấy thì nó chỉ diễn ra một cái khu vực nhỏ của cái cái cái phòng thằng này trong mơ hay là cả thế giới nó đều là cảnh mơ kiểu là thử đi ra trong những cái nơi khác ở thế giới đấy xem nó có hạn chế gì không nó có cái gì không thực ra là mình có cái ý tưởng đấy hồi mình không phải là còn nhỏ nhưng mà đại khái tôi nhớ hồi tôi còn ở trong quân đội tôi có đọc một cái, cái chuyện gì đó tất nhiên là cái chuyện nội dung nó không quá cuốn nhưng mà nó có đề cập đến một cái nội dung tương tự anh em ạ tức là tức là sao ta có một người tức là ảnh hưởng đến giấc mơ của người khác ấy, xong là dẫn dắt người ta ở trong giấc mơ xong là đi phiêu lưu các nơi ấy. đi ra thì nhưng mà cái này nó lại khác ở chỗ là ở chỗ là cái cái cái thằng này nhá nó ở ở hiện thực thì là nhà nó sống dạng nhiều ở trên một quả đồi ấy, nó ở vùng nông thôn nhưng mà khi mà nó tiến vào trong cái giấc mơ mà bị cái cái cái cái cái sự hấp dẫn của cái nàng tiên kia kìa nó đi ra khỏi cái nơi ở của nó thì hoàn cảnh nó không giống như là hoàn cảnh thực mà là cảnh vật nó thay đổi mà nó đi đến mỗi một chỗ thì nó gặp đồng con vật sau là sau là về sau là mẹ nó mất đấy là nó nó nó nó ở trong cái cảnh mơ nó đi tìm cách để nó gặp được mẹ nó trong cảnh mơ ấy thì là trải qua khá là nhiều vất vả khó khăn thì cũng gặp được nhưng mà nói chung là Cái ý tưởng của câu chuyện rất là hay luôn Nhưng mà cái tác giả người viết nó lại Nó lại không lôi cuốn hoặc là do dịch giả Nó dịch sang tiếng Việt nó không lôi cuốn Mình nhớ đấy là một cuốn sách của người nước ngoài không biết là Thụy Sĩ hay Thụy Điển gì đấy Nhưng mà thường thường ở trong cái tủ sách của quân đội ấy, Nó có rất nhiều những cái dạng sách như vậy Anh em biết tại sao Cái dạng sách mà nó trang bị cho tủ sách của quân đội ấy, Một là giá nó rẻ Hai là những cái đối tượng sách thì nó không bán được cho ai cả Thì là nó gọi là gần như nó cấp miễn phí cho quân đội ấy thì quân đội lại trang bị xuống cho các tiểu đoàn và và các cái nhà sách mà thực ra trang bị sách xuống thì có ai đọc đâu tôi tôi thề với anh em nói ở trong cái đơn vị tôi chỉ có tôi và một anh nữa là hai người thường xuyên đọc sách ở trong tủ sách quân đội chứ còn nó một đơn vị mấy ngàn người nhưng mà tôi đi đến tiểu đoàn nào thứ là cái tủ sách niêm phong có bao nhiêu sách này nó y xì trong đấy luôn nó khóa trong đấy luôn không có ai động vào cả mãi đến lúc mà tôi tôi tôi tôi tôi, tôi đọc thì bắt đầu mới có ấy mà thực ra là Cái thời gian của anh em bộ đội là nó rất ngắn, ngắn ngủ. Tức là người ta làm động cả ngày rồi xong buổi tối lại phải ngồi xem thời sự đến đến đến hết chương trình thời sự xong sinh hoạt phát là đến 9 giờ mẹ rồi xong là đến giờ đi ngủ. nó Không có thời gian để mà đọc ban ngày thì lại phải học chính trị, học quân sự ấy. Nên là theo mình nghĩ thì là người ta đã trang bị một cái tủ sách như thế thì nên để cho anh em ví dụ là một buổi tối nào đó trong tuần không phải xem thời sự cũng không cần phải ấy mà cho anh em có thể chọn sách ra để đọc các thứ các thứ nhưng mà nó không có đâm tủ sách nó chỉ trang bị cho có Nên nó, nó, nó không có tác dụng gì cả nhưng mà nói thật nhá có cái nhiều cái sách mặc dù là giá rẻ hoặc là miễn phí nhưng mà nội dung rất hay như là cái chuyện chắc can tôi đọc nó cũng là một trọng quyển tiểu thuyết hay nhất mà tôi theo cảm giác của tôi nó phải ngang cơ với hai vạn dặm dưới đáy biển ngày xưa là hai vạn dặm nếu bấy biển này tôi đọc ở nhà nhưng mà trong đấy tôi có đọc được chacan này là tác phẩm cực kỳ hay nhat ma toi theo cam giac cua toi no phai ngang co voi hai van dam duoi đay bien ngay xua la hai van dam neu đay bien nay toi đoc o nha nhung ma trong đay toi co đoc đuoc can nay la tac pham cuc ky hay nay Về một tác phẩm nữa tôi còn nhớ một tác phẩm rất hay nó nói về cái cái cái cái gọi là nó dạng như kiểu là cái chữ tượng hình của người mẹ nhưng mà tôi không nhớ cái tên sách nó là cái gì ấy. đại khái là cái đoạn đầu mất khoảng mấy chục chương thì nó hơi dích rắc nhưng về sau mẹ hay vãi đái luôn này, anh em ạ. Nếu anh em có điều kiện thì nên tham khảo. Rồi, nếu anh em thấy clip này hay thì cho mình xin một like một sub và có thể donate chút tiền trả thuốc. Bye bye mọi người.